Vào nằm điều trị được ba tuần thì xuất viện. Được tin cậu bé ra viện mà bao nhiêu người đến thăm, bà Hoa chủ nhà cứ rơm rớm nước mắt nói. Khổ thân thằng bé, cũng may là con hơn nhanh trí làm đơn xin nghỉ học cho nó đấy. Thôi ráng lên con, cứ coi như là đây là khí hạn, tất cả đã qua rồi. Nói xong, bà lại rúi vào tay của Hưng Ly ít tiền rồi nói. Hai bác chỉ có mấy đồng này thôi, mày cầm lấy rồi mua sữa cho em. Dạ thôi bác ơi bao cho chị em con tá túc, là đã tốt lắm rồi. Bữa ở viện, bác đã gửi quà rồi mà. Bây giờ con không dám nhận nữa đâu. Chúng con ơn bác còn không hết. Hai bác cũng già rồi, để dành tiền mà lo cho bản thân ạ. Con vẫn lo được, chị em con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Đừng khách khí, cầm lấy đi, không bác giận bây giờ. Hàng xóm láng giềng thì tình cảm là vậy. Còn bà Loan tuy là dì ruột, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng lấy một giây... Mấy người hàng xóm chép miệng nói Cái bà Loan này cũng cạn tàu giáo mắng quá nhỉ Người ta nói Một giọt máu đào hơn ao nước lã Thằng bảo bị tai nạn Mà bà ấy không thèm hỏi thăm lấy một tiếng Chẳng gì cũng là ruột thịt Vậy mà vô cảm quá đi Hưng Ly chỉ còn biết ngậm ngùi Nước nước mắt vào trong Từ dạo bà ấy bán nhà Và đuổi mấy chị em cô ra đường Thì cô đã không coi bà ta là ruột thịt nữa rồi Vì vậy giờ có bà ấy hay không cũng không còn quan trọng. ở nhà với em được hai ngày, đến trưa chủ nhật ăn cơm xong, cô lại phải vội vã bắt xe lên thành phố. chiều hôm đó khi đang giặt quần áo trong phòng, thì quốc tuấn gọi đến. anh vẫn chưa biết cô về, thấy hưng ly bắt máy thì hỏi ngay. cô bảo sao rồi? cảm ơn anh. bảo ra viện hôm thứ sáu rồi. vậy cô đang ở quê phải không? không, tôi đã về lại thành phố lúc 5 giờ mà tôi làm lại nhé, tôi cũng nhớ cô tôm lắm rồi. được rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho đỡ mệt hẳn đi. chỉ mấy câu như vậy thôi anh đã cúp máy. một lúc sau cô nghe tiếng còi xe, nhìn ra đã thấy chiếc xe hộp của quốc tuấn đậu ở trước cửa. ngây người ra một lúc cô mới ấp úng nói, sao anh lại tới đây? cô thay đồ đi, tôi chở đi ăn. nhưng ba mẹ anh mới về việt nam mà, anh để họ ăn cơm một mình ư? đó là việc của tôi. Cô mau vào thay đồ đi. Lời nói của Quốc Tuấn quả là có trọng lượng như thể ngàn cân. Hưng Ly đành phải đi vào bên trong thay đồ. Cô diện một chiếc váy màu be dê, ôm sọn body gợi cảm. Quốc Tuấn không hề nhìn lấy cô một cái. Anh mở cửa cho cô ngồi vào bên trong, rồi để máy phóng đi. Được một lúc, anh mới hỏi. Cô thích ăn gì? Tôi ăn gì cũng được mà, tùy anh. Đi ăn lẩu băng chuyển nhé, hay ăn buffet? Buffet cũng được. Tôi ăn lẩu, lạnh bụng. Ok. Trong bữa ăn, hai người rất ít nói chuyện. Hương Ly cũng không ăn nhiều. Buổi tối cô thường ăn rất ít, bởi vì sợ mập. Quốc Tuấn thấy Hương Ly chỉ ăn thanh cảnh vậy, thì nhếch môi nói. Cô định đi thi hoa hậu đấy à? Ăn đi, không mập được đâu mà lo. Tôi ăn đủ rồi, anh ăn đi. Cô ăn thêm đi, kẻo tí nữa lao động nặng nhọc, lại kêu đói là tôi thua đấy. Chết tiệt. Cái tên đàn ông này không biết đang nghĩ ra trò gì nữa đây. Theo bản năng, cô lại khoanh tay trước ngực rồi nói, Anh chở tôi về nhà đi, tôi muốn đi nghỉ sớm. Khoan đã, chúng ta còn chưa thể dục mà. Chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đường, lát sau, nó dừng lại ở một khách sạn hạng sang, hưng ly hơi hoảng nói. Đừng có nói, anh đưa tôi vào đây để thể dục đấy nha. Cô cứ ngồi yên đấy, vào đây giải phóng năng lượng chút rồi về. Chiếc xe vào tầng hầm xong, anh chủ động vòng tay ra ôm lấy eo của cô. Nhìn họ lúc này không khác gì một cặp đôi trai tải gái sắc. Cô lễ tân cầm lấy chứng binh thư của Quốc Tuấn rồi hỏi. Dạ, anh chị muốn ở phòng nào? Anh thuê theo giờ hay qua đêm để em sắp xếp? Hương Ly ngượng chín mặt. Không ngờ cái tên đàn ông khó bảo này lại đưa mình vào đây. Chưa kịp thốt nên lời thì Quốc Tuấn nói. Overnight, tầng 18 nhá, tôi muốn được phục vụ trong phòng Hoàng đế. Cùng lúc. Anh chỉ ở tấm danh thiếp ra, cô nhân viên cười tươi rồi đáp. Dạ em không để ý. Tôi thất thố với khách vip, mong anh thông cảm. Xếp em có nói để dành phòng hoàng đế cho anh rồi ạ, mời anh chị theo em. Thì ra tên lưu manh này đã sắp đặt tất cả, hắn cũng khéo đóng vai nam chính lắm. Nhìn thế này ai bảo họ không phải là một cặp đôi chứ? Cánh cửa phòng vừa mở, cô nhân viên đã cúi đầu lui ra, nhưng lại không gian riêng tư cho hai người. Thật là không hồi danh với cái tên gọi. Có lẽ căn phòng này, thiết kế để dành cho bậc đế vương cũng đúng, nó cực kỳ xa hoa sáng lệ, cũng thật lãng mạn, cứ như, như trong một tòa lâu đài cổ tích thu nhỏ. Quốc Tuấn cởi áo ngoài nói với cô. Cô thích kiếm tiền không? Đêm nay, nếu cô phục vụ tốt, tôi sẽ thưởng cô gấp đôi. Ok. Hương Ly tím mặt bị giận, nhưng cô phải hìm lại ngay cơn giận, bởi vì lại nghĩ đến khoản tiền lớn mà mình đang cần. Cô thay đổi sắc mặt rồi nói. Để có ba tỷ đồng, tôi cần ngủ với anh bao nhiêu đêm? Cũng tùy vào sự nhiệt tình của cô nữa, có thể là ba năm, năm năm, hoặc cũng có khi là ngắn hơn. Cô sẽ có ba tỷ đồng, thậm chí là nhiều hơn con số đó nếu cô làm tôi hài lòng. Giờ thì thoát y ra đi cô bé. Khốn nạn thật đấy. Vậy là hắn coi cô không khác gì một con điếm hạng sang để thỏa mãn nhu cầu chăn gối mỗi khi cần. Đổi lại, cô sẽ có được thứ mình muốn, đó là tiền. Trung quy, cô cũng có gì hơn hắn đâu. Cả hai đều có mục đích riêng, cô cần tiền và hắn cần tình, một cuộc trao đổi có chủ đích, và cô chấp nhận. Sau khi xong xuôi, trái với vẻ đạnh lùng thường thấy, lúc này Quốc Tuấn như biến thành một người khác, anh đi vào trong nhà tắm, lấy một chiếc khăn ướt mềm mại, nhẹ nhàng lau cho cô. Xong đầu đấy, anh ôm chặt lấy cô rồi nói, Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô về với Quốc Cường. Anh, anh không phải về nhà ư, cho tôi về đi, tôi muốn về nhà bây giờ mấy chỗ này tôi không có quen. Không quen thì rồi sẽ quen thôi. Tôi muốn lưu cô lại đến mai. Đừng, hãy để tôi về đi. Tôi không thích chỗ này. Cô quên là tôi nói gì rồi à? Nếu cô phục vụ tốt, tiền thưởng sẽ được tăng gấp đôi. Nghĩa là sáng mai, tài khoản của cô sẽ được cộng lên hai mươi triệu. Cô thấy sao? Là hai mươi triệu cho một đêm. Một con số quá lớn đối với cô. Bất xác, hừng lì lướt nhanh cơ thể của mình. Tấm thân này... Chẳng phải đã vì anh ta mà không còn trong trắng sao? Đằng nào cũng vậy, thả mất với anh ta còn hơn là bị những kẻ khác vùi dập. Nghĩ vậy, cô đành gật đầu chấp nhận. Đêm ấy, Hương Ly đã nằm cuộn tròn trong vòng tay của Quốc Tuấn, và cô phải chiều anh ta thêm một lần nữa, trước khi chìm vào giấc mộng. Sáng ra, phục vụ của khách sạn đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người rất tinh tươm. Cả hai ăn xong, Quốc Tuấn lại dìu cô ra xe, nhìn họ tay trong tay, ai cũng lấy làm ngưỡng mộ. Cặp trai tài gái sắc này, đồ biết trong họ chỉ tồn tại mối quan hệ kiểu nữ và đại gia mà thôi. Chiếc Lamborghini của Quốc Tuấn vừa chạy vào gara đã nghe tiếng cô tôm vang lên. Ba, ba về rồi, ba có chở cô giáo về đây cho con không đấy? Quốc Tuấn mở cửa, Hương Ly đi ra, nở ra một nụ cười chào cậu bé. Cô cậu thấy cô thì phụng phịu bắt đền. Cô Hương Ly, sao cô đi lâu quá vậy? Con bắt đèn cô đấy. Rồi cô cậu quay sang bà nội. Níu tay bà giới thiệu, bà nội ơi, đến đây con nói cho bà nghe nè, đây là cô Hương Ly, cô giáo của con đấy. Hương Ly cúi đầu chào bà nói, dạ con chào bác ạ. Trong giây lát nhìn thấy Hương Ly, bà thu hiền như sững lại, mãi sau mới thốt ra được một câu. Chào cô, mời cô vào. Ông Quốc Đạt cũng ngạc nhiên không kém, lén quan sát cô gái một lát, ông nghĩ bụng, cô gái này rất đặc biệt. Có vẻ như Bình đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trong suốt buổi dạy hôm ấy không vấn đề gì, nhưng đến bữa ăn mới thực sự khiến Hương Ly phải ngại ngùng. Không khí gượng gạo bao trùm, chứng tỏ cả ông Đạt và bà Thu Hiền đều ngầm quan sát cô. Có lẽ họ đang nghĩ, vì sao cô lại được hưởng nhiều đặc ân thế này? Hương Ly không biết rằng, sóng gió đã bắt đầu nổi lên và mọi việc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chiều hôm ấy, khi cả nhà đã chìm vào trong giấc ngủ trưa... Cô tôm đang cuộn tròn ở trong lòng ông nội. Hương Ly cũng ngủ phòng chị Hồng. Có một người lặng lẽ cầm lấy chiếc khóa dự phòng, gión rén dừng lại trước cửa phòng Quốc Tuấn. Nhưng trước khi mở khóa, người ấy đã khéo léo tắt công tắc điện trong đó, rồi mới mở cửa bước vào. Đây là phòng riêng của Quốc Tuấn, cũng là phòng làm việc của anh. Lướt mắt qua một lượt, người này mới ngồi xuống ghế, rồi mở ngăn kéo bàn làm việc của anh ra. Đập vào mắt. Là một bộ hồ sơ mới toanh để anh xếp cẩn thận trong đó. Từ từ mở nó ra, người bí ẩn nhìn như thôi miên vào tấm ảnh thẻ, dán ở trên bộ hồ sơ. Lật dở thêm vài trang phía sau, thì toàn bộ thông tin của đối phương hiện ra. Là một tờ giấy nhỏ, người này cúi xuống ghi ghi chép chép, sau đó lại xếp mọi thứ lại như cũ, và khóa cửa phòng, bận cầu giao điện như chưa từng có gì xảy ra. Ngày hôm sau, Hương Ly đến dạy quốc cường, như Thường Lệ. Nhưng cô chỉ thấy chị Hồng và ông Quốc Đạt ở nhà, còn bà Thu Hiền nghe ông nói là đi thăm mấy người bạn tối mới về. Khi hai cô trò đang giải lao, ông Quốc Đạt bước vào hỏi cô. Nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở Lâm Đồng ạ. Ba mẹ còn khỏe chứ? Dạ, ba mẹ con mất cả rồi bác, con chỉ còn hai đứa em ở quê thôi ạ. Tội nghiệp, vậy thì vất vả rồi, cố lên con. Dạ, con cảm ơn bác đã hỏi thăm. Chiều hôm ấy không có bà Thu Hiền, bữa ăn của mấy bác cháu vui hẳn lên, không còn không khí gường ép nữa. Chị Hồng cũng liên tục cắp thức ăn cho ông Đạt và Hưng Ly cùng với Quốc Cường. Chị là người Bắc nên vẫn giữ được thói quen và phong tục ngoài ấy. Bình thường, Quốc Tuấn ăn chưa ở công ty chiều mới về. Hôm nay chắc là anh về sớm để chở Hưng Ly về, bởi vì cô không đi xe tới đây. Nghĩ tới những hành động thân mật đêm qua thì cô lại đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Liệu đó có phải là một sự thay đổi không hề nhẹ, hay chỉ là một phản xạ đơn thuần? Trong khi ấy, tại xã X, huyện Bảo Lộc, có một người phụ nữ sang trọng bước xuống từ một chiếc xe hơi, đến một sạp bán gạo sát đường, bà đi lại hỏi. Em ơi, là muốn cho chị hỏi thăm xíu. Người chủ sạp ngước nhìn bà khách và thấy chiếc xe hơi đang đậu gần đó thì đoán là người này ở xa, liền mỉm cười nói. Chị hỏi gì ạ? Em có biết nhà cô Hương Ly ở thôn nào không? Chị này nhíu mày, như để nhớ xem mình có quen ai tên là Hương Ly như vậy không? Rồi lắc đầu hỏi lại. Chị nói rõ hơn xem nào, cô ấy già hay trẻ, khoảng bao nhiêu tuổi thế mới biết được chứ? Cô ấy 25 tuổi, có mẹ tên là Thoa và ba tên là Minh em ạ. Cô bán vào vừa nghe thấy hai cái tên này thì liền ổ lên nói. À thế thì em biết, nhưng mà chị không gặp may rồi. Bởi vì hai người mà chị vừa hỏi đều chết cả. Vợ chồng ông bà ấy không may bị tai nạn xe, mất cách đây mấy năm, chỉ còn lại ba đứa con bơ vơ tự đụm bọc nhau. Mà cái bà em gái của bà Thoa ấy cũng tội lắm cơ. Lần đây cùng với anh chị Minh Thoa từ ngày còn khó khăn. ơi thế mà khi chị gái chết đi, không cứu mang được mấy đứa cháu, lại còn bán cả đất cả nhà của chúng nó đi, khốn nạn đến thế là cùng. Thế ạ, khổ thân quá. Vậy em cho chị biết địa chỉ nhà cô này được không? Chị cứ hỏi nhà bà Loan Hùng là ra, chồng mũi tên là Hùng mà, ở đây ai cũng ghét cái nhà đó, chị đi đi. Cảm ơn em nhiều nhé. Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng. Người đàn bà đẹp lại lên xe, hỏi thăm thêm vài người nữa thì cũng đến được nhà bà Loan. Thấy không tiện, và chưa chắc đã ở lâu, nên bà nói với người lái xe, cứ chờ mình ở bên ngoài. Nhà này có mấy con chó rất to, nên bà khách phải đánh tiếng từ cổng. Đợi chủ nhà xích chó, xong mới dám vào. Một cậu con trai tầm 17-18 tuổi ra mở cổng, thấy vị khách sang trọng thì cất tiếng hỏi. Cô hỏi ai đấy? Đoán đây là con của chủ nhà, bà khách nói. Cô là bạn của mẹ con, đi xa lâu ngày, nay mới có dịp lên thăm, mẹ có nhà không con? Dạ có, mời cô vào. Bà khách xách xách trên tay bịch quả đi vào. sân Sơn đã thấy một người đàn bà chừng sắp xỉ 50 tuổi, đang ngó chân chân vào mình. Thì mỉm cười nói, Xin lỗi, cô là cô Loan. Liêng ánh mắt cảnh giác về phía vị khách lạ mặt, bà Loan rè trường hỏi, Chị là ai? Tới đây có việc gì? Tôi muốn gặp cô một lát, chuyện già lắm, cô có thể mời tôi vào nhà ta nói chuyện được không? Cậu thanh niên nãy giờ vẫn tò mò, mà đứng coi cuộc đối thoại của hai người, phần nào cũng đoán ra bà khách này không phải người quen của mẹ mình, định tiến lại thì bà Loan đã khoát tay, ngụ ý bảo đi ra. Thế mẹ ra hiệu như vậy, mặc dù không muốn, nhưng cậu ta vẫn phải lánh đi chỗ khác. Bà Loan lúc này mới già giặt nói, mời chị vào trong này. Khi đã yên vị, bà khách đẩy gói quà về phía bà Loan, nhẹ nhàng nói. Tôi có chút quà nhỏ biếu gia đình. Xin tự giới thiệu, tôi là một người bạn cũ của anh chị cô. Tôi là Hiền. Bà Loan lúc này mới ngó lom lom vào mặt bà khách rồi hỏi. Chị tên Hiền sao? Sao tôi chưa từng nghe chị gái tôi nói gì về chị nhỉ? Chị có nhầm không? Không, tôi không nhầm. Tôi là bạn thời trẻ của bà Thoa, vì xa nhau mấy chục năm nên cô không biết tôi cũng phải. Khi được nghe chính miệng bà Khách thốt ra như vậy, bà loan liền cảnh giác rồi nói. Rất tiếc. Anh chị của tôi chết cả rồi, chị tìm về không đúng lúc, tôi có thể giúp gì được đây? Buồn quá. Vậy là tôi không gặp được bạn của mình. Cô có thể cho tôi biết trước khi chết, anh chị tôi có dặn dò điều gì không? Bà Loan trợn nheo mắt lại, nghĩ bụng. Con mụ bụ này xem chừng giàu có đây, nhìn cách ăn mặc của nó là biết. Mình không thể để cho nó biết thông tin một cách dễ dàng như thế được. Nghĩ vậy, bà ta liền nói. Có chứ, chị tôi dặn dò nhiều lắm, chị ấy vốn tính cẩn thận mà. Vì thế nên chuyện gì bí mật cũng nói cả với tôi. Còn nhờ tôi kêu mang mấy đứa nhỏ, không có vợ chồng tôi á thì chúng đâu được như ngày hôm nay. Con lớn bây giờ học xong cao học rồi, giờ làm việc ở dưới Sài Gòn đấy. Người đàn bà chợt rưng rưng khi nghe bà Loan kể về những đứa trẻ. Bà nói, Con gái lớn của anh chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Thế bà khách cũng có vẻ tò mò, nhưng bà Loan vẫn trả lời, Con năm nay 25 tuổi rồi chị, mà chị nói là bạn của anh chị tôi, tại sao chị lại không biết gì về gia đình của anh chị ấy vậy? Thú thực với cô, tôi đi xa lâu ngày, nhà tôi ở nước ngoài rất ít khi về Việt Nam, nên bạn bè mới bặt tin cô ạ. À. à ra vậy, thằng nào mà tôi không biết chị. Cô có thể cho tôi thăm bọn trẻ được không? Mấy chị em nó sống thế nào? Bà Loan tự nhiên sụt xịt khóc sửa nói. Hai đứa kia đi học rồi, chị muốn gặp cũng không được đâu, chiều tối chúng mới đi học về cơ. Đước mắt bà khách lúc này bất chợt sơm sớm, khóe mi, bà nghẹn ngào nói. Thế cô có tấm ảnh nào của chúng không cho tôi coi chút? Cha mẹ chúng mất rồi, tôi cũng coi chúng như con của mình. Biết đâu tôi có thể giúp gì được cho chúng. Tội nghiệp quá. Bà Loan chép miệng, rồi móc cái điện thoại, nãy giờ vẫn trong túi quần Âu ra, rồi di di mấy đường. đoạn chiều ra trước mặt bà khách, giảng dài. Đây là con Hương Ly, con đầu của anh chị tôi. Đây là con Hân và thằng Bảo, hai đứa em của nó. Do chị muốn giúp gì chúng thì cứ nói với tôi. Tôi là người bảo hộ và chăm lo cho chúng mà. Một chút gì đó, nhói lên trong lòng bà khách sang trọng, bà nhẹ nhàng nói. Tôi... tôi muốn xem cuộc sống của mấy chị em nó ra sao, cũng muốn giúp chúng một chút ít. Trước mắt là như vậy đã, cô ạ. Nói xong, bà khách rút từ trong túi sách ra một xấp tiền polymer mới cứng, mệnh giá 500.000 ngàn, đưa cho bà Loan rồi nói. Tôi có một chút gọi là, cô cầm lấy lo cho bọn trẻ nhé, tôi sẽ còn quay lại và hy vọng lần sau sẽ được gặp bọn chúng. Được rồi, cho tôi số điện thoại của chị đi được không? Để có gì tôi sẽ liên lạc với chị cho dễ. Bà khách ngật đầu hỏi. Còn người con đầu của anh chị Minh Thoa, tôi nghe nói làm việc ở Sài Gòn phải không? Bà loan thừa thông minh để hiểu rằng, một khi bà khách này mà tiếp cận được Hưng ly, thì mình sẽ mất đi một mối, bở, liền nhướng mày cỏ kè đáp. Thú thực với bà, trước cháu nó học đại học ở trên Sài Gòn, Nhưng từ khi học cao học xong thì không còn ở đó nữa. Nghe bảo nó ra Hà Nội tìm việc rồi, tôi cũng chưa biết địa chỉ cụ thể của nó nữa, bởi vì lần nào hỏi nó, nó cũng nói chung chung, chắc lại sợ gì lo. Bà khách nghe vậy thì thở giả đánh thượt một cái rồi nói. Tiếc quá, tôi tưởng con bé vẫn ở Sài Gòn thì tìm gặp nó một chút, vậy là tôi không có duyên rồi. Thôi có lẽ không làm phiền cô nữa, tôi xin phép về kéo lái xe đợi. Tiễn bà khách ra khỏi cổng. Đợi cho chiếc xe phóng vút đi, bà Loan mới đi vào. Trong nhà chỉ còn mình bà. Bà ta liền lôi xấp tiền trong túi ra, đưa lên ngắm nghía. Đúng là đồng tiền có sức mạnh, sức hút kinh khủng thật. đang đề mê trong cảm giác sung sướng, bà Loan khẽ nhắm mắt lại. Chợt bàn tay của ai đó giật phát cọc tiền trên tay của bà, khiến bà đứng hình, mở bừng mắt ra, đã thấy thằng con dai trời đánh cười nhăn nhở. Cái thằng chết bầm này, mà có đưa ngay cho mẹ không hả? Cái tiền đó không động được vào đâu. Đưa đây. Thằng này rơi cọc tiền lên, hít một cái rõ dài rồi nói. Bà bố định lừa con đấy à? Bà lừa con mẹ giàu có kia thì được, chứ mà sao lừa được con? Nãy giờ con nghe hết rồi, mẹ mà không chia cho con một nửa thì con mách ba đấy. E là lúc đó mẹ không nuốt trôi được món bở này đâu. Cái thằng voi giải ngợi xéo kia, ai đẻ ra mày chứ? Đưa đây tao thưởng cho mấy tờ. Mày trông con nhà người ta xem, chừng này làm được bao nhiêu việc rồi con mày chẳng được cái thể thống gì, suốt ngày lêu lỏng, có ngày công an nó lôi lên đồn, đếm lịch đấy. Bà già chỉ gở mồm, bà nói thế thì con cóc đưa đấy, đây là tiền con mụ kia cúng bà, thì con lấy lại của mụ ấy thôi, có phải của bà đâu mà bà xót, thôi con phắn đây. Bà loan chạy theo thằng con trai, nhòi người ra, chộp lấy cọc tiền của mình, miệng gào lên. Hôm nay, mày mà không trả tao số tiền đó, tao sẽ làm lễ từ mày, cái thằng rời đánh. Thấy bà Loan to mồm như vậy, thẳng thắn cũng trờn, nó biết trên đời này mẹ nó chỉ yêu mũi tiền thôi, nó đành rút lấy một ít trong số đó, nhét vào túi, rồi mới tiếc rẻ đưa cho mẹ rồi nói. Hôm nay mẹ vớ bẫm rồi nhá, nhớ phải cho ba con ăn ngon ngon vào đấy, cấm được ăn mảnh đâu. Mà số tiền này, mẹ mà đướng hết vào chiếu bài, là con không để yên đâu. Tốt nhất ý là đưa con giữ cho. Mày khôn vừa thôi thằng chó con, tao đẻ ra mày, mà không biết cái trò mèo của mày sao? Đưa cho mày, khác nào ném tiền qua cửa sổ, cút đi cho khuất mắt tao, cấm được hé răng nửa lời chuyện này với ba mày đâu đấy. Hôm nay nhà Quốc Tuấn lại có khách, anh không có nhà bởi vì đang có chuyến công tác Nha Trang ba ngày. Hôm nay mới là ngày thứ hai, nhà chỉ còn lại ông bà Quốc Đạt. Hương Ly thì đang dạy cho Quốc Cường ở trong phòng. Chị Hồng nghe tiếng chuông thì liền chạy ra mở cổng. Vừa nhìn thấy người này, chị đã không còn thiện cảm rồi. Nhưng vì là người làm trong nhà, nên chị không để lộ cảm xúc, sợ mất lòng khách, nên mỉm cười nói. Chào cô Thảo Vi, giờ này tôi tưởng là cô đang ở công ty chứ, tôi nhớ không nhầm thì cậu chủ đi công tác ba ngày mới về cơ mà. Thảo Vi rất ghét chị Hồng, nhưng cô ta chưa có quyền hành gì ở đây, lại thấy Quốc Tuấn rất quý chị ta, nên chị nhếch môi nói. Tôi đến để thăm hai bác, được chưa? Xem ra, chị có vẻ hơi nhiều chuyện rồi nhỉ. Tôi đến đây lúc nào không cần chị phải chỉnh đốn nhé. Ấy, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi tưởng cô đến đây chơi với cậu chủ nên mới nói vậy thôi, chứ không có ý gì khác. Tính tôi ngay mồm cô đừng để ý gì nhé. Thảo Vi xí dài một tiếng rồi ngúng nguệ đi vào bên trong, trên tay cầm một lãng trái cây tươi. Thấy bà Thu Hiền đi ra, cô ta nở ra một đụ cười như hoa rồi nói. Con chào bác, bác khỏe không ạ? Con nhớ bác quá, đến gãi thăm bác nè. Vào nhà đi con, tự sao đến chơi với bác là được rồi, đừng có bài đặt quả cáp làm gì tốn kém nữa nha. Dạ có gì đâu bác, con mua một chút trái cây ngon, biểu hai bác ăn lấy Thảo thôi ạ. Vậy thì hôm nay ở lại đây chơi nhá. Dạ bác. Nghe tiếng ồn ào, Quốc Cường từ trong phòng liền đi ra, thấy Thảo Vi nó liền cất tiếng chào. Con chào cô Vi, cô đến chơi với bà nội hay với ba con thế? Lại vẫn là cái thằng bé mắc dịch này. Mặc dù Thảo Vi trong bụng rất ghét nó, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ nói. Cô đến chơi với ông bà và Quốc Cường nè, Quốc Cường có vui không? Thằng bé không nói gì chỉ nhìn sững cô, đột nhiên nó gọi với vào trong. Cô giáo ơi, ra đây chơi đi. Hương Ly từ bên trong bước ra, nhìn thấy Thảo Vi thì cô khẽ gật đầu chào, còn Thảo Vi nhìn sững đối thủ để ngầm đánh giá kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, thì cô Quốc Cường lại lanh chanh Giới thiệu với cô Thảo Vi, đây là cô giáo Hương Ly của con, còn đây là cô Thảo Vi, làm cho công ty của ba đó cô giáo. Thảo Vi nghe cách nói chuyện của thằng cu quốc cường với Hương Ly thì thừa thông minh để đoán ra rằng nó rất quý cô gái này. Tự dưng Thảo Vi cảm thấy ghen tị và lo sợ bu vơ. Có lẽ nào Quốc Tuấn có cảm tình với cô ta không? Mặc dù mới lần đầu gặp mặt, song Thảo Vi không hề có thiện cảm với Hương Ly, lại thấy cô xinh đẹp hơn mình thì đem lòng ghen ghét đức tối nhìn bộ đồ hương đi đang mặc trên người cô ta chửi thầm thì ra cũng biết ăn diện ra phết đi nhỉ xài cả hàng hiệu cơ à không biết chừng cô dám leo lên giường với ông chủ lắm chứ vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học chờ đi quả thực là từ hôm bị quốc tuấn từ chối thẳng thường thảo vi có hơi rén nhưng cô không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như vậy cổ nhân thường nói cơ hội không tự đến mà do mình tự tạo ra đó ư thua keo này ta bảy keo khác Không thể để cho kẻ khác phỗng tay trên hạnh phúc của mình. Cũng may cô được bà Thu Hiền hậu thuẫn nên ít nhiều thuận lợi, còn cô gái này cũng lắm chỉ được lòng thằng bắt con quốc cường. Ai thắng hay thua, còn chưa biết. Hôm nay nhà có khách đặc biệt nên chị Hồng không phải vào bếp. Việc này vốn dĩ là của chị, nhưng ngay từ đầu bà đã bảo chị đi chợ mua đồ theo thuộc đơn của mình rồi để đấy. Hôm nay, nhiệm vụ của chị là chơi với cô tôm, còn việc bếp núc sẽ do hai cô gái đảm nhiệm. Thế bà nói như vậy, Thảo Vi hơi ngạc nhiên hỏi. Ơ, bác mời cả cô kia lại ăn cơm mà. Bà Thu hiền tự tốn đáp. Bác quên chưa nói với con. Cô Hương Ly là cô giáo của Quốc Cường, hàng ngày đến dạy học cho thằng bé và ăn bữa trưa ở đây. Hôm nay cô sẽ vào bếp để chiêu đãi cả nhà. Nếu con không ngại, thì giúp bác một tay nhé. Vậy thì cô còn biết nói gì nữa. Thảo Vi mặt ngắn tũn lại, nhưng cô đã có cách. Nhìn mỡ hải sản tươi sống trên bồn rửa mà Thảo Vi phát ngán, thực tình là cô ta không hề muốn đụng vào mấy thứ này tí nào. Ăn thì ngon đấy, nhưng bảo cô làm thì cô vái cả nón, ở nhà đã có người giúp việc, đến mấy thứ này cô không bao giờ đụng tay. Còn Hương Ly có vẻ rất hứng khởi, cô không ngận ngại mà bắt tay vào sơ chế đồ ăn, chỉ Hồng mua nào là tôm, cua, sò, mực đủ cả. Bà Thu Huyền nhắc khéo cô. Con biết nấu lầu hải sản không? Làm giúp bác đi, còn món tôm to này chọn ra một ít nấu lẩu nhé, số còn lại con có thể làm món khác. Quốc Cường nhìn thấy mấy con mực to thì thích chí gieo lên. Ôi, mực to quá, con thích ăn mực nướng, cô giáo ơi. Được rồi Quốc Cường, cô sẽ nướng mực cho con ăn, cô còn làm cả món tôm cháy tỏi nữa nhé. Thích quá, con yêu cô. Thảo Vi tỏ vẻ ta đây nói, vậy là cô nấu phải không, tôi sẽ phụ cho cô nhé, cần làm gì cứ bảo tôi. Cảm ơn cô, vậy để tôi chế biến nước lẩu, rồi cô đun lên cho nóng dùng tôi. Món này tôi đã làm sạch, chỉ bày sẵn khi nào ăn là mang lên thôi. Hương Ly làm rất khéo léo và nhanh, từ nãy giờ mãi ủ mưu mà Thảo Vi chưa nghĩ ra cách gì để chơi khó Hương Ly cả. Chợt thấy nồi nước lèo trên bếp đang sôi sủng sục, Không chần chừ, Thảo Vi liền bưng đến gần Hương Ly. Đúng lúc cô đang lúi cúi rời sau, thì nghe tiếng Thảo Vi gấp gáp. Ui, có con sâu to đùng nó bậu ở trên lưng cô kìa, eo ơi! Hương ly rất sợ sâu, theo phản xả cô ngẩng đầu lên, định ngoái ra sau để nhìn con sâu, thì nghe quạp một tiếng, cả nồi nước lẩu bỏng dẫy chút thẳng xuống người của cô. Cô chỉ kịp hét lên, rồi chạy vào trong nhà tắm. Bà Thu Hiền nghe tiếng hét thì chạy xuống bếp, đã thấy Thảo Vi hốt hoảng. Trời ơi, cô có sao không? Cô làm đổ hết cả nồi nước lèo, rồi bác ơi! Bà Thu Hiền không quan tâm đến nổi nước lèo, và chạy ngay vào nhà tắm hỏi hương ly. Cô có làm sao không? Dạ, con xin lỗi bác. Chắc là con bị bỏng sơ thôi bác. Để con thay đồ rồi nấu nổi khác bác ạ. Chỉ tại con sâu, nên con sợ. Bà Thu Hiền tiền kéo tay cô ra, giữ ngó khắp người cô. Đoạn bà lo lắng nói. Trời ơi! Bỏng đỏ cả da rồi kia kìa. Cô thay đồ đi, để tôi chị bỏng cho. Món lẩu không nấu được thì thôi. Không nay ăn thì mai, dừng lại hết, người mới là quan trọng, cô lên đây với tôi. Vừa kéo tay Hương Ly, bà vừa gọi chị Hồng. Chị Hồng ơi, để giúp tôi lọ mỡ chan ra đây, phải bôi vào ngay, không nó phồng rộp lên bây giờ. Chị Hồng nghe bà chủ nói Hương Ly bị bỏng, thì cũng liền hoảng hốt, hấp tấp chạy xuống. Cụ tôm cũng ảo xuống theo, tất cả đều xuống vào coi xem Hương Ly có bị nặng không, vì toàn đàn bà con gái nên không mấy ngại ngùng. Bà Thu Hiền liền vạch áo hương ly ra coi, thấy trên lưng của cô có một mảng da thịt đỏ ửng, cả bàn tay của bà thì sốt ruột nói. Vào phòng đi, tôi bôi thuốc cho, để lâu ra phòng rộp lên đấy. Chắc là không sao đâu bác, cũng may nó chỉ bỏng phần lưng thôi, còn thấy hơi sát một chút thôi ạ, bác đừng lo. Không lo sao được chứ, vào đây. Trong bụng, Thảo Huy tức đến nổi còi ruột, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra quan tâm nói. Trời ơi! Tôi không nghĩ là cô đứng lên ngay sau đó, lại va đúng phải nồi nước lèo nữa, khổ ghê. Rồi cô ta quay sang bà Thu hiền nói. Bác đưa thuốc con bôi cho Hương Ly cho. Chị Hồng nhanh chóng mang chai mỡ chan sang, bà Thu Huyền còn chạy về phòng, cầm một lọ thuốc đặc trị bỏng của nước ngoài đưa cho Thảo Vi rồi nói. Để con bôi cho Hương Ly đi. Khổ, bỏng thế này là rát lắm đấy. Chẳng biết Thảo Vi bôi kiểu gì, mà Hương Ly lập tức ré lên. Chị Hồng nhìn vào thế trên mảng đỏ của Hương Ly còn hẳn thêm một vết sức dài dớm máu. Cái này đích thị là không thể đổ cho bỏng rồi. Bất bình, chị rằng lấy lọ thuốc trên tay của Thảo Vi. Bất bình nói, cô để tôi bôi cho cô ấy cho, cô lui ra đi. Giang Ly đã mỏng rồi, mà cô còn làm như vậy, tớ hết ra ra người ta còn gì. Cô tôm vẫn đứng bên cạnh Hương Ly nãy giờ, cô cậu không thể bỏ qua một hành động nhỏ nào của Thảo Vi. Thế cô giáo hét lên như vậy. Lại nhìn thấy một việc dài dớm máu ở trên lưng cô, thì tức giận, lao thẳng đến húc vào đầu Thảo Vi mà hét lên. Cô ác lắm, sao cô lại cào cô giáo của con hả? Cô là mụ phù thủy độc ác, còn ghét cô lắm. Cô... cô không cố ý mà. Con thấy không? Cô đang bôi thuốc cho cô Hương Ly mà, tại vì da cô ấy mỏng quá. Chị Hồng đang bôi thuốc cho Hương Ly cũng phải ngẩng lên, bàn ánh mắt mang hình viên đạn về phía Thảo Vi. Chỉ xương hành động này cũng đủ nói lên tất cả. Bà Thu Hiền cám cảnh chép miệng một cái. Xem ra công sức bảy binh bố trận của Thảo Vi bây giờ thành công cốc, Đúng là lợi bất cập hại, người ông đập lưng ông. Tự nhiên lại bị tẽn tỏ. Nếu là người khác, chắc là chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại. Xong Thảo Vi thì khác. Sau khi thấy Hương Ly được quan tâm chăm sóc đặc biệt, cô ta quyết cố đấm ăn xôi đến cùng. Sau khi bôi thuốc cho Hương Ly xong, chị Hồng nói. Em sang thay đồ sửa nghỉ đi, mình món đó để chị làm cho. Đằng nào ông chủ cũng chưa đi thể thao về mà. Nói là làm, chị Hồng liền lôi tay Thảo Vi và nói. Ra đây với chị. Tưởng chị Hồng chia sẻ bí mật gì với mình. Thảo Vi hí hưởng đi theo chị. Đến một căn phòng, chị mở cửa, rồi đến tủ quần áo, mở ra. Đập vào mắt của Thảo Vi làng loạt váy áo hàng hiệu đủ mẫu mã. chỉ nhìn thôi, cô cũng cảm thấy mê mẩn. Chưa kịp nói gì thì chị Hồng đã nói. Cô biết tủ đồ này là của ai không? Dạ, không chị. Là của vợ cũ anh Quốc Tuấn ạ? Không. Vợ cũ thì nói làm gì chứ? Là của cô Hương Ly đấy. Công nhận cậu chủ chiều cô ấy thật. Mua tặng bao nhiêu là váy áo hàng hiệu mà cô ấy có nhận đâu. Để em xem. Toàn mấy triệu cho đến mười mấy triệu. Hai chục triệu một bộ. Nhìn mê nhỉ. Câu trước thì không vấn đề gì. Câu sau chị ta nói, cứ như sát muối vào lòng của Thảo Vi. Chị Hồng còn lấy mấy cái váy ra ướm lên người mình rồi nói. Mình thì váy có đẹp đến thế nào, mặc bà cũng chả ăn thua, nhưng cô Hương Ly mặc cái gì cũng đẹp. Em thấy chị lấy cái váy này cho cô ấy có được không nhỉ? Thảo Vi gượng gạo đáp. Dạ, được chị ạ. Thế chị em mình xuống đi em. Xuống đưa đồ cho Hương Ly rồi theo chị xuống bếp làm đồ ăn kẹo trưa rồi. Nghe bảo là em nếu ăn ngon lắm mà. Hôm nay cho chị với mọi người thưởng thức luôn đi. Thảo Vi rửa thầm trong bụng. Con mụ giúp việc chết tiệt này, sao mụ nhiều chuyện thế hả? Chỉ cần mình bước chân vào làm chủ cái nhà này thôi, thì việc đầu tiên là mình sẽ tống khứ mụ ra khỏi nhà trước tiên, cái đồ mắc dịch. Nghĩ là vậy, nhưng Thảo Vi đâu dám nói ra, cô ta đành phải cun cút đi theo chị Hồng xuống bếp. Đã vậy thằng nhóc con Quốc Cường lại cứ đi một bước theo một bước, nó không cho cô động vào bất cứ việc gì. Đỉnh điểm, khi cô định phụ chị Hồng nhặt sau thì nó léo nhéo nói. Không cho cô làm đâu. Cô lại dọa bác Hồng là sâu, sẽ so đổ nước sôi vào người bác ấy giống như cô Hương Ly đúng không? Cô ác lắm, còn không thích cô. Bà hiền vừa từ cầu thang bước xuống nghe vậy, thì nạt thẳng cháu. Tôm, không được nói hỗn như vậy nghe chưa? Nói vậy là hư đấy. Con lên trên phòng chơi với cô Hương Ly đi. Vì bị Thảo Vi cố tình đổ hẳn nổi nước lèo vào lưng, nên Hương Ly bị bỏng một vệt dài. Cũng may là bà Thu Hiền có thuốc đặc trị, chứ không thì lợt hết cả da. Sau khi được chị Hồng bôi thuốc, thương Ly đã bớt bỏng giáp. Cô đi xuống bếp nói với bà Thu Hiền. Dạ, con làm phiền đến bác và mọi người nhiều. Đồ con đang làm dở, mọi người cứ để con làm tiếp, không sao đâu ạ. Chị Hồng ái ngại nói. Làm mấy món này nóng lắm, nó lại cảm khiến cho da của cô khó chịu thêm đấy. Thôi cô cứ ngồi nghỉ, hay chơi với Quốc Cường đi, để tôi chế biến nốt cho, tí là xong ấy mà. Dạ em làm được mà không sao đâu chị hôm nay em được nghỉ, nguyên ngày, nên sẽ phục vụ mọi người. Cô vừa nói tới đây, thì ông Quốc Đạt cũng đi uống trà với bạn về, ông vui vẻ hưởng ứng. đựng cô giáo vào bếp siêu đãi thì mọi người còn gì bằng, tôi hoan nghênh cả chân lẫn tay. Chợt thấy Thảo Vi cũng ở đây, ông liền mỉm cười nói. Bác cũng vừa mới uống cà phê cùng với ba con, Thảo Vi cũng ở đây thì vui quá rồi. Vậy là Hương Ly lại được dịp, trổ tài nấu ăn với mọi người. Thảo Vi trong lòng, tức muốn nổ ruột, Không ngờ cô ta chẳng làm được gì tình địch, thậm chí là còn bị mất điểm ở trong mắt bà Thu Hiền. Còn Hương Ly thì lại tỏa sáng, cứ tưởng rằng hôm nay sẽ làm cho Hương Ly vẽ mặt. Cuối cùng, chiêu hại người lại hóa ra, gây ông đập lưng ông, thật là cay hơn cắn phải ớt. Bữa ăn hôm ấy, ai cũng tấm tắc khen Hương Ly. Hương vị lẩu rất ngon và các món nướng cô tẩm ướp cũng không thua dị nhà hàng. Trong bữa ăn, bà Thu Hiền cứ len lén quan sát cô, mà không nói năng gì. Thỉnh thoảng bà lại thở dài một tiếng. Có lẽ bà đang có tâm trạng mà không phải ai cũng đoán được. Tự nhiên Hương Ly lại là cái đinh thu hút mọi sự chú ý và yêu ái của mọi người. Còn Thảo Vi, như một ánh sao mờ, chẳng được ai để tâm. Thậm chí thằng oát con kia, lúc nào cũng một cô Hương Ly, hai cô Hương Ly, nghe mà điếc cả tai. Khác nào nó đã mặc định, Hương Ly chính là người mà nói chấm. Thảo Vi bỗng cảm thấy mình thật là thừa thãi. Sau khi ăn xong được một lát, là cô ta lại cớ nhà có khách nên xin phép ra về. Lúc này chỉ còn mỗi bà Thu Hiền và Hương Ly, vì ông Quốc Đạt cũng đưa Quốc Cường vào phòng nghỉ chưa Bà Thu Hiền chợt hỏi cô. Tôi hơi tò mò một chút, cô đừng cười nhé. Thế cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, còn hai mươi lăm tuổi bác ạ. Cô là con đầu à? Dạ vâng. Ba mẹ cô khỏe cả chứ? Dạ. Ba mẹ con không may bị tai nạn giao thông. Qua đời cách đây mấy năm rồi bác ạ? Tội nghiệp. Bà chỉ nói như vậy, rồi không hỏi gì thêm nữa. hưng Ly cũng cho là bình thường, nên cô không nghĩ ngợi nhiều. Và phòng riêng định nghỉ ngơi một chút, nhưng lúc này mới là vấn đề này. Vết bỏng dài khắp lưng, nên Hương Ly chỉ có thể nằm nghiêng, chứ không nằm ngửa được. Nếu bây giờ mà trở mình, là y như rằng chạm vào vùng da thịt đó, lúc này cô mới thấy rát. Trợt hương ly nghĩ bụng. Có khi nào cô Thảo Vi kia cố tình chơi khăm cô không nhỉ? Dám lắm chứ, vì cô đọc được trong mắt và biểu cảm của Thảo Vi rất thích quốc tuấn mà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã có thể khẳng định chắc chắn rằng. Thảo Vi, một trăm phần trăm mà đối tượng đang theo đuổi quốc tuấn. Vậy thì cô chính là kỳ đà cản mũi cô ta rồi. Mặc dù cô chả có ý gì với anh ta, nhưng Thảo Vi cứ cho là như vậy, và đối tượng mà cô ta cần loại bỏ chính là cô. Không biết anh chàng tổng tài kia thế nào nhỉ? Nhìn Thảo Vi đẹp thật mà, thật là xứng đôi vừa lứa, phải xem ra hai nhà cũng môn đăng hộ đối đó chứ. Nhất định cô sẽ trêu anh ta một trận mới được. Đang biệt màn suy nghĩ, chặt điện thoại của cô đổ chuông, nhìn vào màn hình thì thấy là hiện lên tên Quốc Tuấn. Đúng là Thiêng, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Anh ta mà chết chắc là thắp hương mũi cũng lên. Mỉm cười vì ý nghĩ quái gở của mình, hương ly bấm nghe. Đậu xe bên kia, quốc tuấn vang lên. Cô đang làm gì? Anh hỏi làm gì? Cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi đang chơi, được chưa? À mà hồi sáng có một người đến tìm anh đấy. Là ai? Người yêu anh? Tôi không thèm quan tâm người đó là ai đâu. Cô kể tôi ngay xem, ở nhà đã có chuyện gì xảy ra. Đó chỉ là một câu hỏi thường trực của Quốc Tuấn thôi, nhưng Hưng Ly không hiểu, lại tưởng anh đã biết hết chuyện, liền tuôn ra hết. Có gì đâu, chỉ là sơ ý thôi mà. Mẹ anh với chị Hồng cũng đã bôi thuốc cho tôi rồi, anh yên tâm. Cô bị làm sao? Ơ, thế không phải là anh đã... Cô lại có chuyện gì xảy ra phải không? Đừng có nói với tôi là cô bị ai đó ăn hiếp đấy nhá. Không có đâu. Làm gì có kẻ nào ăn hiếp được tôi cơ chứ? Sao tự nhiên... Anh rảnh giữ vậy, còn thời gian đôi co với tôi nữa sao? Tôi còn hai ngày nữa ở Nha Trang mà tôi đang buồn. Cô ra đây với tôi đi. Anh có điên không đấy? Tôi đang là cô giáo của con trai anh đấy. Vì vậy tôi không có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của anh. Anh tìm người khác đi. Tôi thích bảo cô đấy. Chẳng phải là cô đang cần tiền ư. Hai mươi triệu cho chuyến đi này, về máy bay đi và về tôi sẽ lo. Uẩy, cái tên đàn ông mắc dịch này đúng là thần kinh có vấn đề. Hắn cứ tưng tưởng xe cô như trong sóng, nhưng đúng là hắn đã đánh trúng vào điểm yếu của cô. Đúng là cô đang rất cần tiền, thật nhiều tiền để mong chuộc được nhà cho các em. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhận lời đi từ A đến Z với hắn, cái quý giá ngàn vàng cũng đã bắn cho hắn rồi, thì cô đâu cần giữ gìn gì nữa chứ. Xem ra, hắn cũng không đến nỗi tồi và luôn chi đẹp mà. Xong lại nghĩ tới Quốc Cường và ông bà Quốc Đạt, cô lại ngại, làm trả được bao lâu? Mà cứ xin nghỉ liên sành sạch thế này, cô ngại không cơ chứ? Thế cô im lặng, Quốc Tuấn liền bồi thêm một câu. Cô ngại à? Không việc gì phải ngại. Cứ nói với mẹ tôi, nhà cô có việc gấp, xin nghỉ là được. Bà mẹ tôi cũng không khó khăn gì trong việc này đâu. Yên tâm, tiền được bắn vào tài khoản của cô ngay lập tức. Tôi... Không có nhưng nhị gì cả. Cô có ba giờ nữa để ra sân bay. Vé tôi đã đặt và check-in sẵn rồi đấy. Mã cốt chuyện cho cô sao? Ra sân bay cô chỉ việc đưa cho nhân viên in vé là xong. Thế nhá. Anh... Chẳng kịp cho cô nói hết câu. Anh ta đã tắt máy. Chết thiệt thật đấy. Nhìn đồng hồ đã là gần một giờ. Như vậy rất có thể. Anh ta đã búc chuyến bốn giờ bay cũng nên. Tin nhắn zalo lại tinh lên. Đúng là hắn đã gửi mã cốt. Tên tổng tài gàn giờ này, không biết còn định giở trò gì nữa đây. Hương Ly ái ngại. Vì thấy hiện vẫn đang là giờ nghỉ trưa, nên không nỡ gọi xin phép bà Thu Hiền. Với lại đi kiểu này thì cô cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, nhưng cô vẫn phải về nhà, lấy túi du lịch và một vài bộ đồ. Đang này hoài chưa biết phải xử lý ra sao, về ngay bây giờ, xong lại quay lại đây xin phép. Cũng dở mà chờ bà Thu Hiền dậy thì e là trễ mất. Tiếng tin nhắn zalo lại vang lên. Không cần về nhà. Cô mở tủ lấy đồ bên trong đã có túi du lịch. Mà theo hai chiếc váy nữa là đủ, đổ. đổ lót tôi đã mua sẵn cho cô rồi. Trời, hắn đúng là ma gió mà. Cô y lời làm theo, mở tủ ra. Quả là đã thấy một chiếc ba lô du lịch ở trong đấy. Tò mò cô mở ra xem, thấy trong đó là hai có bộ đồ lót mới toanh, hẳn là hàng hiệu luôn. Đành nhắm mắt vơ đại ba cái đầm nhét vào bên trong, rồi từ từ đi ra bên ngoài. Vừa đúng lúc bà Thu Hiền mở cửa, cô ngại ngùng nói. Dạ, con định gặp bác. Con... Cô về phải không? vết thương trên lưng sao rồi? Chắc là phải mất vài hôm đấy. Thôi cô về nghỉ đi. Vài hôm cho nó, đỡ đi, rồi hãy đi làm, đừng ngại gì cả. Dạ, con không phải ý như vậy đâu ạ. Con muốn suy nghĩ về việc khác. Nhà con có việc gấp, con nhận được điện thoại nên muốn xin bác cho con nghỉ hai ngày ạ. Bà Hiền liền phẩy tay nói. Cô nghỉ đi, yên tâm đi tôi sẽ nói với Quốc Cường để nó không nhắc cô nữa. Nói xong, bà đi vào trong phòng, cầm ra hai tuyết thuốc ngoại chuyên trị bỏng, rúi vào tay của Hương Ly. Cô cầm lấy mấy tuyết thuốc này để bôi cho nhanh khỏi nhé. Đáng ra, tôi không bảo cô vào bếp thì sẽ không xảy ra chuyện. Tại tôi... Dạ, là do vô tình thôi bác. Bác đừng như vậy, con ngại lắm. Vậy con xin phép bác con về. Giờ cô về quê luôn hay sao? Dạ, con ra ngoài bắt xe luôn bác ạ. Ừ, vậy cho tiện. Xe máy cứ để ở đây. Không sao đâu. Con cảm ơn bác, nhờ bác nói với bác trai giúp con. Phương Ly bước ra, mà vẫn còn cảm giác ngượng miệng, vì lần đầu tiên cô nói dối mà lại nói một cách trơn chu thế này. Cũng là do cái tên chết tiệt kia mà ra, báo hại cô phải lừa cả mẹ anh, cô đúng là tồi tệ mà. Từ nhà Quốc Tuấn đến sân bay cũng chỉ mất 10 phút, nên cô nhanh chóng đã có mặt ở phòng chờ, cũng bởi anh ta đã check in trước cho cô. Kể cũng lạ, từ khi cô đến sân bay đến lúc này... Đến lúc máy bay cất cánh, cái tên tổng tài lạnh lùng ấy cũng không gọi cho cô một tiếng. Cô nghĩ giải Mỗi nhỡ khi cô xuống sân bay, hắn bỏ lửng cô ở đó thì sao? Lúc ấy chắc là cô bơ vơ và trở thành một con ngốc cũng nên. Thôi kể, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Sáu giờ kém mười lăm phút, cô đã xuống sân bay cam ranh. Qua cảnh ở đây đúng là đẹp thật. Mặc dù đây là một nơi xa lạ và cô không hề có một người quen nào. Xong hương ly vẫn phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm một bóng hình, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Khi cô đang hoang mang, chưa biết mình sẽ tìm anh ta ở đâu, thì điện thoại của cô đổ chuông. Alo, anh đang ở đâu vậy? Tôi xuống sân bay rồi. Đi lên phía trước đi, Chiếc Mercedes S-500 biển số ngũ quý 6 đang đợi cô ở đó. Anh ta sẽ đưa cô đến chỗ tôi. Chỉ có vừa vặn mấy câu như vậy. Không đợi cô nói gì thêm, anh ta đã gội cúp máy. Hương Ly bực bội rủa thầm trong bụng, thì một người đàn ông tiến lại chỗ cô rồi nói. Cô là Hương Ly. Nhìn anh ta giỏi xét, cô rẻ rặt nói. Anh là... Dạ, tôi là lái xe, được xếp Quốc Tuấn cử đến đón cô. Nói xong để cho cô yên tâm, anh ta gọi ra lô cho Quốc Tuấn. Khi bên kia có tín hiệu, liền chỉa máy cho Hương Ly. Trên điện thoại... Hình ảnh Quốc Tuấn hiện ra rõ mồn một. Anh ta nói với cô với giọng điệu khác hẳn hồi nãy. Chào mừng em đến với thành phố biển. Lấy xe sẽ đưa em tới đây. Tôi đợi em. Tầm này mật độ đi lại đông nên phải mất 45 phút. Anh lái xe mới đưa được Hưng Ly đến nơi ở của Quốc Tuấn. Chính là Pimberland, Nha Trang, với hệ thống khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Chó ngợp với sự xa hoa lộng lẫy ở đây. Hương Ly thực sự bị khớp. Cô bước vào sảnh lớn của khách sạn, thì một nhân viên nữ tiến lại phía cô, rồi nói. Chào chị, chị là Hương Ly phải không? Chị theo em, anh Quốc Tuấn đang đợi chị trên phòng Hoàng đế. Thang máy dừng lại, ở tầng 18 của khách sạn, cô nhân viên đưa tay gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng nói, mời vào. Dạ, chị vào đi ạ, em xin phép. Cảm ơn bạn. Hương Ly đi vào, bên trong đã thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa sổ. Lưng xoay về phía cô, trên tay anh ta là một ly rượu sóng sánh màu hổ phách. Cảm nhận được bước chân cô đang tiến vào, anh xoay người lại, môi nhếch lên một nụ cười như có, như không. Chào cô. Không phải anh đang làm việc hay sao mà còn gọi tôi ra đây chứ? Xong việc rồi và tôi muốn thư giãn, uống một chút rượu nhé. Rồi không đợi cho cô đồng ý, Quốc Tuấn cầm lấy chai rượu trên bàn, rót ra ly rồi đưa cho cô nói. Xin mời, chúc cho cô ngày càng xinh đẹp và kiếm được nhiều tiền. Chết tiệt! Xanh ta nói câu nào cũng là chọc cô thế nhỉ? Hẳn là trong bụng của hắn, cô chỉ là một món hàng. nói đúng hơn là một món đồ chơi để giải khuây không hơn không kém. Cô đón lấy ly rượu uống, nhưng mà đặt xuống bàn, môi cô cong lên nói. Anh quả là dỗi hơi đấy. Anh có biết như vậy là quá lãng phí không hả? Hết việc anh có thể về nhà ngay mà. Còn tôi, có phải ai xa lạ gì đâu cơ chứ? Chả bảo là anh vẫn thấy tôi mỗi ngày hay sao? ơ hay nhỉ? Từ khi nào mà cô lại nói chuyện đạo lý ra với tôi vậy? Tôi nhớ không lầm thì cô đang tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền mà. Tôi không nói nhiều nữa, uống rượu đi. Một chút whisky sẽ làm cho cô hưng phấn và xinh đẹp lên đấy. Đã vậy tôi uống cho anh coi. Bình thường cô rất ghét rượu bia, gần như là dị ứng với nó. Sau hôm nay cô sẽ chiều anh ta. Một chọi một sợ cái gì chứ? Cầm đi rượu lên cô lắc qua lắc lại một cái nhìn Quốc Tuấn rượu cợt nói. Anh có bỏ thứ gì vào đây không đấy? <cười> Còn thứ gì trên người cô mà tôi không biết chứ? Cần gì phải làm ra cái trò hạ sách của mấy cô em làng chơi này? Uống đi, nếu có thì sẽ làm một chút kích tỉnh thơ người đẹp. Hương Ly không chần chừ mà cầm ly rượu uống ực một cái cạn ly. Quốc Tuấn sững sờ thấy cô uống rượu mạnh như vậy. Anh tròn mắt nhíu mày bảo cô. Này, cô uống để chết đấy à? nên nhớ rượu mạnh chỉ có thể uống từ từ thôi nhâm nhi một chút cho rượu vào chát lưỡi đầu môi để cảm nhận hương vị ngọt ngào của nó. Ai mà uống như uống nước cũng giống như cô chứ? đúng là Hương Ly chẳng biết gì về cái, cái gọi là văn hóa tiểu ở đây cả. bị Quốc Tuấn chỉnh chuẩn, cô thấy mình quê không để đâu cho hết. mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, mặc kệ. tên đàn ông trước mặt kia vẫn phớt tỉnh ăn lê và lạnh như tiền. đoạn anh ta nhìn như sói vào cô, rồi tiến lại bế bổng cô lên. trong khi Hương Ly đang chưa hết tức giận. Thì Quốc Tuấn đặt cô xuống chiếc giường cực kỳ sang trọng, một lần đầu tiên cô thấy, gương mặt của anh ta cúi sát của cô, hơi thở nồng nàn, quyến rũ, tắt lên mùi bạc hà dễ chịu. Giờ thì chẳng còn gì cản trở anh ta nữa, bở môi ướt át, phẳng phất chút rượu mạnh, áp xuống đôi môi của cô. Bàn tay của anh ta kéo chiếc áo của cô xuống, bỗng hương ly kêu á lên một tiếng khi móng tay Quốc Tuấn đụng vào lưng của cô. Tiếng kêu của cô khiến cho anh ta khựng lại và nhổm người lên. Đập vào mắt Quốc Tuấn là một vùng da thịt ửng đỏ. Anh hỏi một câu không giấu được sự lo lắng. Cô bị làm sao vậy? Có đau lắm không? Không sao. Là do tôi sơ ý thôi. Bị bỏng nước sôi à? Như thế này mà đã không đau, không rát ư? Nằm u xuống để tôi coi vết thương xem nào. Tự nhiên hưng Ly lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ và chăm sóc nghe lời anh ta. Giờ đây hương ly gần như là nguy toàn bộ, chỉ còn lại hai mảnh nhỏ xíu ở trên thân thể. Anh cúi xuống thổi nhẹ lên vết bỏng cho cô, như muốn làm dịu đi cơn sát của cô. Vừa thổi anh vừa nói, Để lát tôi sẽ mua thuốc đặc trị, bôi cho cô. Nhanh khỏi thôi mà, từ sau phải cẩn thận một chút. Nếu không phải là chỗ này mà là chỗ khác thì sao? Ra cô bỏng như da em bé vậy, phải biết giữ gìn chứ. Tên đàn ông, quả là dành tâm lý phụ nữ. Hắn vừa nóng hừng hực, nhưng ngay lập tức lại dịu ngay được. Cô cảm nhận, hắn đang nâng niu cô. Hắn xót xa khi thấy cô bị đau như chính cơ thể của hắn vậy. Thế này có thể gọi là quan tâm không nhỉ? Cô không bị ảo tưởng đấy chứ. Hương Ly chợt nhớ ra mình có mang theo thuốc, bà Thu Hiển đưa thì liền nói. Tôi có thuốc rồi, thuốc ngoại hẳn hoi nhé. Nói xong cô vùng ngay đến bên chiếc ba lô, lôi ra hai tuyếp thuốc, đưa cho Quốc Tuấn nói. "Đây nè! Lát nữa anh bôi dùng tôi. Tuấn lạnh nhếch môi nói. Cô bị bỏng khi nào thế? Thật lúc không có tôi thì cô nhờ ai bôi? Hừm, anh ta quả là khéo đa nghi. Nhờ ai bôi là việc của cô, chứ liên quan trở tới anh ta mà quan tâm nhỉ? Bụng thì nghĩ vậy, song Hưng Ly vẫn trả lời một cách thành thục? Tôi mới bị sáng nay thôi, lúc đó chị Hồng có bôi mỡ chanh và thuốc cho tôi rồi mà. Thì sao là cô bị bỏng ở nhà tôi sao? Bây giờ còn đau không? Không. Chỉ là hồi nãy móng tay của anh chạm vào mới rát thôi, cũng may là sơ cứu ngay lúc đó nên không sao cả. Xem xét kết bỏng của cô một hồi, Quốc Tuấn miết tạm yên tâm nói. Thế là trong cái rủi có cái may rồi, cô ra đây gặp tôi là hên đấy. Tuy nhiên có người bôi thuốc cho miễn phí, bây giờ không còn đau nữa thì chúng ta chơi trò quản tù tỉ nhá. Sau khi xong xuôi, lần này anh không dậy ngay mà còn nằm ôm cô mãi, cô bắt đầu quen với sự gần gũi của người đàn ông này. Cô nói. Tôi ra đây với anh, người ấy có biết không đấy? Ai? Thảo Vi. Sao lại là cô ta? Tôi thấy cô ấy rất yêu anh mà. Chỉ có yêu, người ta mới dành cho đối phương tình cảm đặc biệt. Cũng chỉ có yêu, thì người ta mới ghen như thế. Ý cô là Thảo Vi ghen với cô? Cũng không hẳn, nhưng mà tôi là phụ nữ, tôi hiểu tâm lý phụ nữ khi yêu. Cô ấy rất yêu anh đấy. Việc đó không quan trọng với tôi. Cô ta hay ai cũng vậy thôi. Vì thế chẳng có ai bước chân vào cuộc sống riêng tư của tôi được, cô hoàn toàn yên tâm nhé. Anh định sống mãi thế này sao? Anh không có ý định tìm mẹ cho Quốc Cường ư? Tôi cấm cô không được nhắc tới người đàn bà đó trước mặt tôi. Với tôi cô ta chết từ lâu rồi. Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói đến người trong tim của anh cơ. Chừng nào tôi có người trong tim thì cô không còn nằm đây nữa. Hiện tại thì chưa nên cô không phải bận tâm đâu. Chúng ta cứ vui chơi thoải mái đi. Nói xong, anh ngồi dậy bước vào nhà tắm. Hưng Linh lúc này mới có dịp quan sát căn phòng xa hoa này. Mọi tiện nghi đều được trang bị, toàn thư đắt tiền, không hổ xanh là người ta gọi nó là phòng hoàng đế, dành cho khách vip Ở mỗi khách sạn đều có vài phòng đặc biệt kiểu này. Đó là nơi để cho thượng đế tiêu tiền và sẵn sàng làm hài lòng những vị khách khó tính nhất. Quốc Tuấn bước ra, chân vai của anh là một chiếc khăn tắm, trắng tinh. Anh cúi xuống nhẹ nhàng lau cho cô nhìn cái cách anh nâng niu cứ như anh đang coi cô là một báu vật vậy. Bôi thuốc vào lưng cho Hương lê xong, Quốc Tuấn còn mặc váy cho cô nữa. Phải công nhận, anh có con mắt cực kỳ thẩm mỹ và gu của anh rất hợp với cô. Anh chỉ nhìn dáng cô và đã mua một loạt váy vóc vừa y chang như đặt ở tiệm may vậy. Những chiếc váy hàng hiệu như thể dành riêng cho cô, từ màu sắc cho đến chất liệu đều toát lên một vẻ sang chảnh hút hồn. Ôm lấy eo cô, anh nói. Đi ăn tối, rồi chúng ta sẽ đi dạo biển, xin mời người đẹp. Nhìn họ sánh đôi bên nhau dưới sảnh khách sạn, ai cũng nghĩ họ là một đôi, chứ không hề ngờ, cô và anh chỉ là một cặp hợp đồng không văn bản. Cô là búp bê của anh, và anh chính là cái máy in tiền của cô, tất cả chỉ có thế. Ngay cả khi họ thăng hoa trong ân ái mặn nồng, anh cũng chưa từng thốt lên một câu yêu cô. Chỉ có duy nhất lời khen về nhan sắc, đó là tất cả mỹ từ mà anh dành cho cô. Cô biết anh sinh ra không phải để dành cho mình, họ chỉ vô tình va vào nhau trên đường, và cô chỉ đồng hành cùng anh một chặng đường ngắn ngủi. Nói đúng hơn, cô là một đối tác tình ái, mà một khi anh đã tìm được một nửa của mình, thì cô phải tự động rút lui. Một chút gì chua xót, tiếc nuối, len nhẹ vào trong tim. Ở cạnh người đàn ông này, bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải nghiêng ngả kể cả cô. Đã bao lần cô hạ quyết tâm gạt bỏ mọi thứ linh tinh trong đầu. Sẽ không được nghĩ tới anh, rằng anh chỉ là chủ của cô, là người trả lương cho cô hàng tháng, ngoài ra không có gì. Cô không được phép lơi lòng, bởi vì nếu bập vào anh, chắc chắn cô sẽ phải đau khổ. Bây giờ cô mới biết yêu một người là đau khổ thế nào, dù không muốn nhưng nó vẫn xảy ra, chùa chát quá. Khi nhận ra điều này thì cô biết trái tim mình dành cho anh mất rồi. Cô đã yêu người đàn ông của đêm, người mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có. Cô biết làm sao đây? Hôm nay trong bữa ăn của khách sạn, anh đã rất chăm chút cho cô. Nhìn vào những cử chỉ nhỏ ấy, nhân viên tiếp tân cũng phải ngưỡng mộ và tầm ghen tị với vị khách nữ này. Nhưng họ đâu biết, anh chỉ tỏ ra ga lăng vậy thôi, rằng anh đang đóng kịch cho tròn vai một soái ca bên cạnh một người đẹp chân dài. Lúc đó cô đã ao ước cho thời gian ngừng trôi để giữ mãi khoảnh khắc này. Xong đó chỉ là mơ ước, và thực tại không phải màu hồng. Ăn xong, anh lại dìu cô dạo biển. Nhìn những con sóng vỗ, xa bờ ngoài khơi, cô lại ước, mình là một con sóng để có thể thoải mái hôn bờ, như bài thơ sóng của thi sĩ Xuân Quỳnh vậy. Chẳng biết cô Tuấn có đọc được suy nghĩ của cô hay không, mà anh níu tay cô dừng lại, đặt lên tóc của cô một nụ hôn nồng nàn. Một cười chỉ hết sức lãng mạn, trái hẳn với một quốc Tuấn lạnh lùng thường ngày. Dưới ánh điện lung linh bên bờ biển, cô ngước lên nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn ấy cũng đang xoáy vào cô. Hai đôi mắt gặp nhau rồi lại vội vã quay đi. Chẳng ai biết hai con tim đập lên những nhịp hối hả. Họ cứ tự hỏi không biết đối phương có nghĩ gì đến mình không? Liệu tới khi nào họ mới thốt lên được lời trái tim muốn nói? Chưa bao giờ Hương Ly ngắm Quốc Tuấn, kỹ như ngày hôm nay. Ở bên anh trong cự ly gần thế này, cô mới thấy Quốc Tuấn đẹp trai. Anh sở hữu gương mặt không góc chết, với sống mũi cao rất tây, đôi mắt sâu mang màu hổ vách, khuôn miệng có... Đuôi luôn ẩn hiện nở ra một nụ cười như có, như không. Lúc này cô lại muốn gào lên thật to. Quốc Tuấn, anh làm khốn đốn trái tim rồi. Tôi là người thứ bao nhiêu của anh. Bao nhiêu cô gái đã qua đêm và được anh ôm vào trong vòng tay tỉnh ái. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chưa nào cô dám thốt nên lời. Không biết Quốc Tuấn có thấu hiểu cho suy nghĩ của cô hay không. Chỉ thấy tay anh khẽ tìm tay cô rồi siết nhẹ. Nhưng anh thì thầm những lời gì dầm của gió. Vui lên. Khi nào cô có người yêu, nhớ nói với tôi nhá, để tôi còn biết đường tránh xa cô. Không lại làm cho ai đó phiền lòng. Tôi rất sợ làm kỳ đà cản mũi của ai đó đấy. Ok. Chưa kịp nhân lên niềm hy vọng nhỏ nhoi, anh giáng ngay cho cô. Một câu đó, khác nỏ rộ cho cô một gáo nước lạnh và người chứ. Thế là hương ly, lại dạt ngay cái thứ tình cảm vừa nhân nhóm trong tim và giữ vẻ mặt phước tỉnh ăn lê với anh. Đêm hôm đó, anh ôm cô trong vòng tay cứ như một cặp vợ chồng mới cưới, anh còn kể cho cô biết bao nhiêu là chuyện. chưa bao giờ cô thấy anh nói nhiều như thế, giá như anh cứ lạnh lùng như tảng băng bắc cực, còn hơn cô ấm áp thế này thì lại không quen. tự nhiên cô thấy anh thật là ác, anh gieo vào hồn cô tia hy vọng mong manh, để rồi đến một ngày lại ném bụng cho cô xuống đất, làm tổn thương trái tim khi yêu thì còn đau gấp bội. dòng cảm xúc tuôn trào làm nước mắt cô tuôn rơi. Giọt nước mắt mặn mòi rớt xuống cánh tay anh, cứ tưởng Quốc Tuấn không để ý, nhưng anh lại rất tinh, hình như anh cảm thấy tay mình có gì đó khác lạ. Ngay lập tức anh nhòm dậy, bắt gặp đôi mắt buồn đẫm lệ của cô. đưa tay lên chậm nước mắt cho cô, anh thủ thỉ. Sao lại khóc? Tôi làm cô buồn à? Nếu tôi đã chót làm cô tổn thương, thì cho tôi xin lỗi nhé. Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Người có lỗi là tôi. Anh lại ôm chặt cô vào trong lòng. Không nói gì cả, mà cứ thơm hòa lên mái tóc thơm mùi hương xả của cô. Đột nhiên anh nói. Nếu cho cô một điều ước, thì cô sẽ ước gì? Tôi sẽ ước là không bao giờ gặp anh. Vì sao thế? Tôi đang ghét lắm hay sao? Vì tôi không muốn trở thành đồ chơi của anh. Nếu được ước, tôi muốn ước cho thời gian quay trở lại, để tôi được là chính mình, không tơ vương vướng bận, vẫn nguyên vẹn là hương ly không tỉ vết. Nói xong cô vùng dậy dứt khoát mở ba lô, lôi từ trong một ngăn nhỏ ra một vỉ thuốc, và ngửa cổ định uống. Thì bàn tay của ai đó đã giằng mạnh, vỉ thuốc có một viên duy nhất ném đi nói. Cô định uống thứ này vào người sao? Cô lạnh lùng đáp. Chẳng phải là anh từng nói, không muốn gieo rắc sống nòi cho bất cứ ai sao? Tôi cũng không muốn dính líu tới anh. Coi như là chúng ta cùng quan điểm, tôi còn tương lai sau này. Anh cũng phải kết hôn với người phụ nữ khác. Tôi muốn chúng ta chỉ coi nhau như những vị khách qua đường, không vướng bận. Và cô tiếp tục vùng ra khỏi người của anh. Xong vòng tay ôm của ai kia, vẫn siết chặt. Anh xoay người cô lại, nâng cầm cô lên và nói. Cô không có thai được đâu. Yên tâm. Tôi nhốt hết con giống lại rồi. Đừng lo. Tôi không tin ngay anh không uống thuốc, biết đâu đụng một cái tôi có thai thì sao? Thử nhẹ một tiếng. Anh khoan thai đáp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi sẽ là ba của đứa trẻ, thế thôi. Nghe anh nói như vậy, bỗng nhìn bao nhiêu uất ức ưng chào sân. Hương Ly hòa khóc, tay cô liên tục đấm vào ngực Quốc Tuấn. Anh không tránh mà chân bỉnh chịu trận. Đoạn để cho cô khóc thêm một thôi một hồi nữa, anh mới nhẹ nhàng nói. Đến đi bé con, ngốc à, Tuấn thế này rồi mà còn khóc sao? Quốc Cường trông thấy nó lại cười cho đấy. Anh điên à, Quốc Cường làm gì có ở đây? Đột nhiên anh Tưng hưởng hỏi. Cô có muốn làm mẹ của các con tôi không? Lòng tự tôn không cho phép cô thừa nhận, cũng chẳng biết anh đang nói thật hay là đang thăm dò cô. Hương Ly bặm môi lại rồi nói, Không, tôi không bao giờ muốn có con với một người lạnh lùng vô cảm như anh. Cô nói dối, không phải là cô rất muốn ư, tôi rất nam tính và đẹp trai đúng không? Cô không thích một đứa như Quốc Cường sao? Không bao giờ, sự tôi với anh chỉ là một mối quan hệ trao đổi, anh cần thể xác tôi cần tiền, thế thôi. Vậy nếu tôi muốn thay đổi hợp đồng lại thì sao? Tôi muốn cô ký với tôi một bản hợp đồng vô thời hạn được không? Anh đừng có mơ, tôi không bao giờ xây dựng một mối quan hệ giữa trên một bản hợp đồng, thế nên anh nhầm đối tượng rồi. bàn tay quốc cường đã ôm lấy eo của cô, bỗng chốc nắm lại, môi anh bím chặt, mãi sau mới bật ra một câu. Cô nói thật sao? Một trăm phần trăm là thật, tôi không thích anh, tôi chỉ cần tiền của anh tôi, tôi sẵn sàng ngủ với anh để có tiền. Ngoài ra không có một khái niệm gì khác, mong anh tôn trọng điều đó. Được thôi, giờ thì ngủ được chưa, cô bé? Phụ nữ ngủ khuya sẽ kém sinh đi đấy. À, tôi cũng có một lưu ý nhé. Khi nào cô tìm được đối tượng thích hợp, thì có nói trước với tôi một tiếng nhé. Anh yên tâm, trong thời gian quan hệ với anh tôi không yêu ai cả. Vì vậy, sẽ chẳng có sự hiểu lầm hay ghen tuông gì ở đây đâu. Tôi thích sạch giò trong mọi chuyện mà, cũng không thích bị người khác hiểu lầm. Thế nên khi về Sài Gòn... Anh làm ơn nói với ba mẹ anh giúp tôi một tiếng, là tôi về quê có việc chứ không đi với anh. Cô nghĩ tôi nhiều chuyện thế sao? Phụ nữ các cô đúng là phức tạp thật đấy. Thôi ngủ đi. Sau câu nói của Quốc Tuấn, Hương Ly liền xoay người sang hướng khác, đấu lưng với anh. Nhìn điệu bộ của cô, Quốc Tuấn nghĩ bụng. Cô ngốc lắm cô nhóc hả? Rồi anh thở hát ra một cái. Bàn tay đặt lên eo của Hương Ly đã bị người ta hất ra, chứng tỏ là cô vẫn còn giận. Bất giác anh nở ra một nụ cười. Cô cứ để vậy đi xem, cô còn cứng được bao lâu? Tôi thích một cô gái cá tính như vậy. Cô thú vị lắm đấy. Hương Ly...